bụi đã đóng đầy. Lý Tầm Hoan dẫn Tôn Tiểu Bạch đi thẳng gian xong. Gian phòng của hắn vẫn còn trống rỗng, mạng nhện giăng món phía. Gian phòng của lão Tôn Gù cũng không còn một vật gì. Nhưng Lý Tầm Hoan vùng dừng lại. Hắn nhìn chăm chú vào khung cửa sổ nơi cạnh giường ngủ của lão Tôn Gù. Dưới khung cửa sổ nho nhỏ có một mũi tên bằng giấu mực. Khung cửa lâu ngày đã biến thành màu đen sạn, dấu mực cũng đen.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 Tên Thụy Bối mù cười sằng sặc. <cười> Bọn ta dù có chết đi, nhất định oan hồn cũng lôi kéo ngươi đi.